Thịnh thế Đức Phi, Phượng Khinh chương 333 Sự lựa chọn của công chúa Dung Hoa, N. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Hinh, cô gái áo trắng mang lụa mỏng bay bay trên mặt trước mắt, ý cười trong đôi mắt dịp ly càng sâu. Nhưng nếu nhìn kỹ, thì trong ý cười này lại mang theo một chút hàng băng. Cười mà như không phải cười nhìn người bên cạnh ra luộc giả Diệp Ly mỉm cười nói lại nói tiếp Ngược lại bản Phi lại cảm thấy thất vương Phi quen mắt vô cùng Thái tử Phi, ngươi thấy thế nào? Công chúa Dung Hoa che miệng cười Cười mà như không phải cười nhìn lướt qua cô gái ngồi đối diện Cười nói đúng đó Lần đầu tiên gặp mặt cũng làm cho ta giật mình Ta còn tưởng rằng Hoàng tẩu sát mặt ra luật giả khẽ biến cứng ngắt cắt đứt lời nói của công chúa Dung Hoa Công chúa Dung Hoa cũng không so đo với hắn ta Rất nhiều chuyện chỉ cần ám chỉ để tất cả mọi người hiểu rõ là được rồi Chưa chắc cần trực tiếp mở miệng nói ra Nghe xong lời nói của Diệp Ly và công chúa Dung Hoa Lúc này mặt tu nghiêu mới đưa mắt nhìn sang cô gái bên người ra luộc giả Hơi nhíu nhíu mày Diệp Ly vương tay nắm chặt tay của hắn mỉm cười nói có phải vương ra cũng thấy thớt vương phi hơi quen mắt không Mặt tu nghiêu nhìn thoáng qua nói không có ấn tượng gì Tuy đáp án này trái ngược với ý tứ của Diệp Ly và công chúa Dung Hoa Nhưng ý cười trên mặt Diệp Ly lại càng thêm sung sướng Dù sao không có nữ nhân nào thích chồng của mình nhớ kỹ bộ dáng của một nữ nhân khác Cho dù bởi vì chán ghét Mặt tu nghiêu cũng nhìn ra được dường như tâm tình Diệp Ly vô cùng tốt Vốn lông mày đang nhăn lại cũng dần dần giãn ra Ngồi ở bên dưới Thanh y na lại bởi vì mấy chữ ngắn ngũng của mặt tu nghiêu mà biến sắc Nếu không phải nàng mang khăn che mặt thì chỉ sợ người ở đây đều sẽ bị thần sắc giữ tận của nàng hồ đến. Hơi cuối đầu che đi ánh sáng oán độc đang điên cuồng lón ra trong đôi mắt. Tuy có quan hệ với bác Nhung không hòa thuận, nhưng đã là khách thì định vương phủ vẫn phải chiêu đại thật tốt. Hàng huyên vài câu với gia luật hoang và gia luật giả xong. Diệp Ly liền đứng dậy dẫn công chú Dung Hoa và Thanh Iina đổi chỗ nói chuyện Dù sao chuyện mà nam nhân muốn nói có để cho hai vị nữ quý nghe cũng không khỏi hơi nhàm chán Hơn nữa lấy quan hệ của Diệp Ly và công chú Dung Hoa Trò chuyện riêng cũng là theo lý thường nên làm Chỉ là đi theo phía sau bọn họ một thức hoàng phi tương lai trầm mặt ít nói Cả người đều tỏa ra hơi thở chó tiếng lại gần, Nên lại khiến cho người hơi không được tự nhiên. Hiển nhiên, công chúa Dung Hoa không có hảo cảm gì với vị em dâu tương lai này. Thế anh y y Ta và định vương phi có mấy lời muốn nói. Ngư tránh mặt một lát được không thực chất bên trong của công chúa Dung Hoa Vẫn giữ nguyên một ti bá đạo và kiêu ngạo ở sở kinh Nam xưa. Hạ lệnh trục khách với cô gái mà nàng không thích không chút để ý nào. Than y na nhìn nàng ta một cái đầy lạnh lùm. Mặc dù trong mắt có không vui. Nhưng hiển nhiên cũng không muốn thật sự phát sinh xung đột với công chúa Dung Hoa. Diệp ly mỉm cười nói đúng lúc bản Phi và công chúa cũng có nhiều năm không gặp. Vườn hoa của định vương phủ cũng miễn cưỡng có thể vừa mắt. Xin cô nương cứ tới vườn hoa phía trước đi dạo. Nếu có chỗ thất lễ mong được tha thứ. Nói xong liền vương tay gọi Thanh Sương và A Cẩn vừa về mấy ngày trước đến. Nói các ngươi cùng dẫn khách đến vườn hoa đi. Mấy năm nay, Thanh Sương đã luyện được sự nhanh nhẹn thông minh. Vừa nghe xong liền đã hiểu ý tứ của Diệp Ly. Cười nói nô tì tuôn mệnh. Cô nương mời đi bên này Tuy đã hơn 20 tuổi Nhưng A cẩn vẫn trầm mặt ít nói như lúc trước Chỉ thoáng liếc nhìn Thanh Iina Trầm mặt đứng sau lưng Thanh Sương Ánh mắt Thanh Iina đảo qua người diệt ly Cuối cùng cũng không nói gì mà xoay người đi đổi người chướng mắt đi xong Công chúa Dung Hoa mới lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm tự tại. Nói cuối cùng cũng đi rồi. Cứ như hồn ma khiến cho người ta vừa nhìn thì đã cảm thấy không thoải mái. Hai người bước chậm vào trong vườn, Diệp Ly nhẹ giọng hỏi người kia thật là. Công chúa Dung Hoa gật đầu nói ư. Lúc mới gặp mặt, ta còn tưởng rằng mình nhận lầm. Chỉ cho rằng là người có khuôn mặt tương tự thôi đó Nhưng khi nhìn cách cư xử kia của nàng ta Thái độ đó Trên đời này có mấy nữ nhân cũng làm cho người ta chán ghét như nàng ta như vậy nói xong Còn chán ghét nhét miệng Hoàn toàn đã quên năm xưa khi ở sở kinh chính mình cũng kiêu ngạo phát lối không thua kém Người kia cao ngạo bao nhiêu Ta chỉ không nghĩ tới vậy mà nàng ta lại trốn thoát. Còn không biết làm cách nào mà lại cấu kết với gia luật giả. Nàng ta này, đương nhiên là nói đến liễu quý phi chạy ra hoàng cung rồi mất tiếc. Ngược lại, Diệp Ly cũng không nghĩ tới liễu quý phi lại sẽ trở thành vương phi tương lai của thức hoàng tử Bác Nhung. Vốn công chúa Dung Hoa cũng không thấy thích hay chán ghét liễu quý phi. Nhưng cho dù nàng có hận mặt cảnh kỳ đã đưa mình đến bắt Nhung thì trên thực tế nàng vẫn là người của hoàng thất đại sở Là biểu muội của mặt cảnh kỳ Nhìn thấy liễu quý phi giải chết trốn đi còn leo lên kẻ thù chính trị của chính chồng mình là gia luật giả sau khi mặt cảnh kỳ chết Thì sao công chúa dung hoa sẽ xem nàng ta thuận mắt được Ngươi đừng nhìn bộ dáng ngạo mạn của nàng ta, bản lãnh dụ dỗ nam nhân còn thật sự không yếu. Không chỉ gia luật giả khoăn khoăn một mực với nàng ta, mà ngay cả bác Nhung Vương cũng khen ngợi nàng ta có thêm đó. Nhắc tới việc này, vẻ mặt của công chúa Dung Hoa cũng hiện lên sự tức giận. Gia luật hoang và gia luật giả là hai đứa con trai mà bác Nhung Vương coi trọng nhất. Bác Nhung vương thích Thanh Iina nên đương nhiên cũng sẽ càng coi trọng gia luật giả hơn Vì vậy tất nhiên sẽ gây bất lợi cho gia luật hoang Diệp Ly cười một tiếng Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nổi giận đùm đùng của nàng ấy Nói xem ra mấy năm nay Tình cảm của công chúa và thái tử Bác Nhung rất tốt nhỉ Mặt công chúa dung hoa đỏ lên Oán hận trường Diệp Ly Tức giận nói ngược lại Ngươi lại đến trêu chọc ta Ai không biết định vương Và định vương phi mới là thần tiên Quyến lữ được người người hâm mộ Trong thiên hạ Diệp Ly cười hiếp mắt Nói ngươi cũng có thể trêu chọc ta mà Tình cảm của ta Và mặt tu nghiêu rất tốt đó Ngươi hâm mộ Sao công chúa Dung Hoa Bị nàng ấy chọc đến tức giận Đầy cả lòng Toán hận nói tình cảm của ta và thái tử cũng rất tốt. Thần sắc Diệp Ly bình tĩnh tươi cười nhẹ nhàng nhìn công chúa Dung Hoa. Sự vui vẻ trên mặt công chúa Dung Hoa lại dần dần pha nhạt mất. Nhìn qua Diệp Ly nghiêm mặt nói ngươi không cần lo lắng. Chuyện mà ta đã hứa với ngươi và định vương thì nhất quyết sẽ không đổi ý. Diệp Ly nói khẽ theo ta được biết Công chúa và Thái tử Bắc Nhung đã có hai đứa con Công chúa thật sự có thể sao Nếu có chỗ nào khó xử Ta hy vọng công chúa cứ nói ra trước Mà không phải đợi đến sau này lại xảy ra nhiễu loạn gì Ta tin tưởng công chúa hiểu ý của ta Hiện tại có chỗ nào khó xử Thì cứ nói ra cho mọi người cùng thương lượng Nếu sau này công chúa Dung Hoa đổi ý làm cho định vương phủ có tổn thất gì Thì như vậy Định vương phủ cũng sẽ không khách khí Công chúa Dung Hoa hít sâu một hơi Trầm giọng nói xin vương phi yên tâm Ta là công chúa đại sở Dù hiện tại đại sở đã Hơn nữa tuy tình cảm của ta và thái tử vô cùng tốt nhưng Nếu trong tương lai thái tử kế vị, thì con của ta cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành người thừa kế của thái tử. Người trung nguyên Dĩ nhiên xem thường mang tộc tái ngoại. Nhưng những dân tộc tái ngoại kia cũng chưa chắc để mắc đến người trung nguyên, thậm chí càng nghiêm trọng hơn. Hoàng thất Bắc nhung bài xếp huyết thống đối ngoại đến mức độ có thể nói là đã gần như thành một căn bệnh. Vô luận con do nàng sinh hạ ưu tú đến thế nào thì cũng đều tuyệt đối không thể leo lên vương vị Bác Nhung. Cho nên, dù gia luật hoang đối xử với nàng không tệ, nhưng đồng thời cũng còn cưới không ít trắc phi. Thậm chí càng coi trọng những đứa con do nữ nhân Bắc Nhung sinh ra. Ở trong hoàng thức, công chúa Dung Hoa rất rõ ràng câu nói này sắc suy tắc á trì. Từ xưa càng có hồng nhan vị lão Ân tiên đoạn Đợi đến tương lai khi ra luật hoang không còn tình cảm với mình nữa Thì định vương phủ mới là nơi nương tự lớn nhất của nàng và con Dĩ sắc thì nhân ngã Sắc suy tắc á trì người dùng nhan sắc để hầu hạ người Nhan sắc phai thì ân sủng cũng phai theo Một câu trong bài hậu cung từ của Bạch Cư Dị Dịp thơ má hồng chưa phai tình đã hết Dịp ly bình tĩnh đánh giá công chúa Dung Hoa một lúc lâu Rốt cuộc gật đầu nói ta tin tưởng công chúa Kỳ thật hiện tại công chúa cũng không cần phải lo lắng Lập trường của định vương phủ và gia luật thái tử cũng không phải là đối lập Hiện tại định vương phủ cũng không có hướng thú với thảo nguyên tái ngoại Chúng ta chỉ muốn đại quân Bắc Nhung đang chiếm giữ phương Bắc lui về nước Gia luật giả mang binh làm cái gì tại phương Bắc? Chắc hẳn công chúa cũng rõ ràng Công chúa Dung Hoa gật đầu liên tục Nàng là công chúa đại sở hòa thân đến Bắc Nhung Đại sở bị diệt không có bất kỳ chỗ tốt nào với nàng Từ sau khi mặt cảnh lê mang theo triều đình đại sở rời về Nam, địa vị của nàng ở Bắc Nhung cũng tràn đầy nguy cơ. Chính bởi vì như thế, nên nàng mới đi theo gia luật hoang đến Ly Thành. Chỉ cần định vương phủ thừa nhận sự hiện hữu của nàng, thì sau này định vương phủ càng cường đại lại càng an toàn với nàng. Thái tử cũng nhiều lần đề cập đến chuyện rút quân với Bắc Nhung Vương, Nhưng Bác Nhung Vương nhìn thấy thất hoàng tử đánh một đường thế như chẻ tre Nên cũng không đồng ý đề nghị của thái tử Diệp Ly mỉm cười nói tuy bây giờ đại quân Bác Nhung bị mặc gia quân chặn đường không có cách nào tiến lên nữa Nhưng dù sao gia luật giả vẫn đã đánh được một vùng đất rộng lớn cho Bác Nhung Từ đó chỉ sợ địa vị của thái tử hơi bất ổn đúng không Công chúa Dung Hoa nhìn qua Diệp Ly Hơi sợ hãi Thán phục ngật đầu nói Vương Phi nói rất đúng Đây cũng là nguyên nhân Thái tử không muốn lại để cho thất hoàng tử xuất binh vào lúc trước Tại trong quân, thất hoàng tử đã luôn chiếm được phía trên Nếu lại để cho hắn ta đạt được chiến công như thế Thì chỉ sợ người ủng hộ hắn ta cũng sẽ càng nhiều hơn nữa Đến lúc đó Thái tử Diệp Ly nói khẽ mặt gia quân có thể cung cấp một ít trợ giúp cho thái tử Bắc Nhung. Như vậy, vương gia và vương phi muốn thái tử làm gì công chú Dung Hoa hỏi Trên trời sẽ không rơi nhân bánh xuống vô duyên vô cớ. Muốn được cái gì thì luôn phải trả giá một vài thứ gì đó. Diệp Ly cười nói cái này ư. Tất nhiên vương gia sẽ bàn bạc với thái tử Bắc Nhung. Công chúa chỉ cần thêm một cái đẩy mạnh vào lúc thiết hợp để Thái tử Bắc Nhung ra quyết định sớm là được. Biết quá nhiều, ngược lại dễ khiến cho Thái tử hoài nghi. Công chúa Dung Hoa trầm ngâm một chút. Không thể không thừa nhận Diệp Ly nói rất có lý. Gật đáp đồng ý làm theo lời nói của Diệp Ly. Phái người tiễn đoàn người Thái tử Bắc Nhung về dịch quán nghỉ ngơi. Diệp Ly và mặt tu nghiêu mới nắm tay trở về phòng Sao liễu quý phi lại gặp được gia luật giả vậy Diệp Ly dựa vào lòng mặt tu nghiêu Vừa suy tư vừa tò mò hỏi Mặt tu nghiêu lười biến dựa vào giường im Trong tay cầm một quyển sách lật xem Một tay còn không vuốt ve mái tóc của Diệp Ly Nói một cách thẳng nhiên lúc mặt cảnh kỳ qua đời Bác Nhung đã phái gia luật giả đến Nếu liễu quý phi được hắn ta cố thì cũng không kỳ quái Nhưng sao gia luật giả lại mê luyến liễu quý phi như thế chàng không thấy rất kỳ quái sao Gia luật giả này Tâm kế Năng lực đều không thu gia luật hoang Sao lại mê luyến một trốn phi của đại sở Luôn khiến cho người ta cảm thấy hơi quái dị Điều này thật sự khiến cho Diệp Ly không nghĩ ra Nếu nói muốn mê luyến Thì nhìn về mặt tao nhã nhiều hơn Gia luật hoang mê luyến liễu quý phi Đều khiến cho người ta tin tưởng hơn gia luật giả Mặt tu nghiêu đặt sách xuống Nhớ mày suy tư một lát Rồi nói rất có thể trong tay liễu quý phi Có lợi thế gì đó khiến cho gia luật giả xem trọng Nàng không lúc trước ra luật giả tiếng công thuận lợi quá mức sao Bắc nhung luôn luôn là đối tượng đề phòng trọng yếu của đại sở Nhưng ra luật giả lại đánh thẳng một đường còn xui gió xui nước hơn cả nhậm kỳ ninh của Bắc cảnh Bản thân chuyện này cũng đã khiến cho người thấy cảm thấy hơi kinh ngạc Chỉ có điều Lúc đó Ba mặt của đại sở đều lâm địch Cả đường đều chiến bại Nên cũng không có ai suy nghĩ cẩn thận những vấn đề này Chẳng lẽ Liễu Quý Phi Thôn đồng với địch bán nước Rất có thể Mặt Tu Nghiêu nói một cách thản nhiên liệu ra là trọng thần triều đình Tuy các đời đều không xuất hiện nhân tài có thể mang binh đánh giặc gì Nhưng mặt cảnh kỳ trọng văn khinh võ Người liễu ra biết được Cũng không ít cơ mật trong quân Tuy thần sắc không có gì biến hóa Nhưng Diệp Ly đã nghe ra sát Khí trong giọng nói của Mặt Tu Nghiêu Cao mày nói nếu thật là như thế Thì chàng định làm thế nào Mặt Tu Nghiêu nói nếu là như thế Thì nàng ta cũng không cần rời khỏi Ly Thành nữa Trước đó Mặt khiếu vân và Trân Ninh được sắp xếp ở đâu đến cùng thì Mặt khiếu vân cũng là hoàng tử vương gia của đại sở Tuy đích thân nhường ra sở kinh nhưng thật sự không thiết hợp ở lại đó tiếp Đương nhiên phải chuyển đến thủ phủ Ly thành muốn của định vương phủ Diệp Ly nói đã sắp xếp cho bọn chúng tại một tòa phủ đệ trong thành gần từ phủ và phủ nữ tướng quân Mặt tu nghiêu gật đầu cười nói rất tốt Sai người truyền tin tức cho mặt khiếu vân và Trân Ninh đi Nếu mẹ ruột đã đến rồi Thì cũng không thể để bọn chúng không biết gì được Nhớ tới công chúa Trân Ninh bị hội hết một mặt Trong lòng Diệp Ly cũng thở dài Khi bọn chúng vừa mới đến Ly Thành Diệp Ly cũng đã gặp hai đứa bé kia Bởi vì lúc trước Diệp Ly cũng xem như đã cứu mạng công chúa Trân Ninh Nên mặt khiếu vân và công chúa Trân Ninh đều có chút tôn kính nàng Diệp Ly nhìn thấy rõ ràng hận ý trong lòng công chúa Trân Ninh khi nhắc tới liễu quý phi Ta đã biết Bên phiếu thái tử bác nhung chàng thấy thế nào mặc tu nghiêu cúi đầu nói so với gia luật giảc Giả tâm của gia luật hoang không lớn lắm Nhưng cũng có liên quan đến tính cách làm người trầm ổn không giống với người bác nhung của hắn ta Hắn ta nhìn rõ ràng hơn gia luật giả Nếu hắn ta thức thời thì tất nhiên sẽ tới tìm chúng ta bàn bạc thôi Diệp Ly gật gật đầu Thở dài Mấy ngày nay giao tiếp với những vương tử Vương gia này Đúng là còn mệt mỏi hơn lên chiến trường mấy phần Mặt tu nghiêu cúi đầu Nhìn Diệp Ly nói khẽ A Ly cảm thấy mệt mỏi sao Lắc đầu Diệp Ly mỉm cười nói Chỉ cảm thấy những chuyện này quá phức tạp Còn không sản khoái bằng Trên chiến trường mà thôi Mặt tu nghiêu ôm nhu nói A Ly không thích Có thể giao cho ta và từ thanh trần xử lý Không cần gắn gượng Diệp Ly lắc đầu dựa vào mặt Tu Nghiu nhắm mắt dưỡng thần. Vương gia, Vương phi, Lâm Hàn cầu kiến. Ngoài cửa vang lên tiếng của Lâm Hàn. Mặt Tu Nghiu dương mắt, nói một cách lạnh nhạt vào đi. Lâm Hàn bước vào phòng. Nhìn thoáng qua Vương gia và Vương phi đang dựa vào nhau, liền cúi đầu xuống. Nghiêm mặt nói khởi bẩm Vương phi, Lúc nãy Lê Vương Phi đến Diệp Phủ Diệp Ly ngồi dậy Trường mắt liếc mặt tu nghiêu đang bất mãn cọ cọ vào mình Hỏi có vấn đề gì sao Lâm Hàn nhìn thẳng không chết mắt Nói ám vệ phát hiện một người tại Diệp ra Cảm thấy có lẽ nên bẩm báo cho Vương ra và Vương Phi biết a A Diệp Ly nói một cách ngạc nhiên Thật sự không nghĩ ra vào lúc Diệp Gia đã xuống dốt đến tình trạng như thế mà vẫn còn có người khiến cho ám vệ coi trọng. Lâm Hàn nói Diệp Nguyệt. Cái gì Diệp Ly sưởng sợt mà ngay cả mặt tu nghiêu cũng ngẫm đầu lên, sắc mặt cầm xuống. Thần sát Diệp Ly hơi ngưng trọng, nhìn Lâm Hàn nói một cách thản nhiên nói rõ ràng. Lâm Hàn nói sau khi Lê Vương Phi về Diệp Phủ. Đã nói chuyện với mọi người trong diệt gia Sau đó bị Diệp Vương Thị dẫn về phòng nói chuyện riêng Ý kiến của Lê Vương Phi và Diệp Vương Thị không hợp nên bắt đầu tranh cãi Ám vệ mai phục trong phủ mới phát hiện Một nhà đầu trong phòng Diệp Vương Thị hơi cổ quái Vẽ lại hình dạng của nhà đầu đó đưa đến thì có bảy phần tương tự Diệt Nguyệt đã bị thiêu chết trong vụ cháy lớn ở hoàng cung năm xưa Diệt văn hòa thật to gan Giọng nói của mặt tu nghiêu có chút hương vị âm trầm khiến cho Lâm Hàn đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà trong lòng phát lạnh Năm đó, vụ cháy lớn trong hoàng cung kia, Diệt Ly cũng vì vậy mà mất tiếc một thời gian dài Sự kiện đó để lại ảnh hưởng không thể nói là không sâu trong lòng mặt tu nghiêu Cho dù là mặt tu nghiêu thì cũng không nghĩ tới Diệp Văn Hoa lại dám trước chấp Diệp Nguyệt Diệp Ly hơi nhíu mày, có lẽ ông ấy cũng không biết Cũng không phải Diệp Ly cảm thấy Diệp Văn Hoa có bao nhiêu tình cha con với nàng Mà Diệp Văn Hoa này không giống như người vì con gái mà lại dám mạo hiểm như thế Mặt tu nghiêu cười lạnh một tiếng, nói không biết, Diệp Nguyệt ở ngay trong phòng Diệp Vương Thị. Cho dù trước đó lão ta không biết, thì chẳng lẽ thời gian dài như vậy mà vẫn không hoài nghi sao cho nên. Cho dù Diệp Văn Hoa không phải kẻ chủ mưu thì cũng tuyệt đối đã nhắm một mắt mở một mắt dung túng. Diệp Ly gật gật đầu, thở dài nói Ta đã biết có thời gian đếp thân ta sẽ đến Diệp Phủ một chuyến Nếu quả thật chính là Diệp Nguyệt Thì rốt cuộc lúc trước Diệp Nguyệt giả chết chạy trốn là ai đã giúp nàng ta Rốt cuộc nàng ta trốn ở Diệp Phủ làm gì Cũng không có khả năng thật sự chỉ muốn mai danh ẩn tất cả đời đi Nếu như thế thì nàng ta cũng sẽ không đến Ly Thành Ly Thành ngay dưới núi mắt của định vương phủ cũng không phải nơi tốt để mai danh ẩn tiếp Vương gia, vương phi Người bên cạnh lê vương phi cầu kiến Ngoài cửa có người bẩm báo Diệp Ly nhẹ nhướng mày, để nàng ta vào Rất nhanh tiểu nha đầu không chút thu hút liền được người dẫn vào Nhìn thấy Diệp Ly, nha đầu này liền quỳ bịt xuống đất, nói Vương Phi cầu định Vương Phi tố Vương Phi chúng ta. Xảy ra chuyện gì Diệp Ly nhíu mày, nhưng trong lòng đã hơi bắt đầu bận tâm. Nàng tốn tâm tư gieo hạt bồi dưỡng Diệp Oanh không phải để chết vào lúc này. Tiểu nha đầu khóc lóc sướt mướt, nói Vương Phi chúng ta đến Diệp phủ bái kiến lão phu nhân. Diệp lão gia và diệp phu nhân Sau đó liền nổi giận đùm đùng ra khỏi diệp gia Nói là muốn tới định vương phủ Nhưng vừa mới đi ra ngoài thì đã bị vương gia bắt về dịch quán Nô Tì Nô Tì là nha đầu việc nặng trong vương phủ Nên mới lén chạy đến báo tin thay vương phi mà cũng không bị ai chú ý Khi tiểu nha đầu đang nói chuyện thì lại có ám vệ của Định Vương Phủ đến bẩm báo tin tức Diệp Oanh bị Lê Vương bắt về dịch quán giam lỏng. Tuy người bên cạnh mặt cảnh Lê không dễ xếp vào, nhưng người của Định Vương Phủ trong dịch quán lại không ít. Nên tất nhiên những việc này không thể gạt Định Vương Phủ được. Rất nhanh, ám vệ liền kể lại mọi chuyện, quả nhiên không khác gì Tiểu Nha đầu kia đã nói. Diệp Ly suy nghĩ một lát rồi nói Diệp Anh đã biết tin tức của Diệp Nguyệt nên muốn chạy đến định vương phủ nói cho chúng ta biết Vì vậy mới bị mặt cảnh lê giam lỏng sao Nhưng cái này cũng không đúng Tại sao Diệp Anh lại muốn vì chúng ta mà bán đứng chị ruột của mình Mặt tu nghiêu nói tất nhiên bởi vì Diệp Nguyệt phát sinh xung đột với ích lợi của nàng ta Diệp Nguyệt là sủng phi của Mặt Cảnh Kỳ Hơn nữa Rốt cuộc nàng ta là người của Mặt Cảnh Kỳ hay của Thái Hậu Thì đến bây giờ chúng ta vẫn còn chưa xác định được Với Mặt Cảnh Lê Nàng ta cũng không phải là người vô dụng Nghe vậy Lúc này Diệp Ly mới chật hiểu ra Nghĩ nghĩ rồi nói với ám vệ Quay về nói cho Lê Vương Phi Cố gắng tranh cãi ầm ý với Lê Vương Nàng ta càng gây lợi hại thì Lê Vương càng sẽ không hoài nghi nàng ta Mặt khác Kêu nàng ta tự suy nghĩ thật kỹ Cho dù người kia thật sự là Diệp Nguyệt Nhưng chỉ cần chính nàng ta ngồi vưỡng được Thì cũng sẽ không uy hiếp được địa vị của nàng ta Ám vệ trầm mặt gật đầu Xoay người lui ra ngoài Diệp Ly cũng đứng dậy nhìn mặt tu nghiêu nói xem ra ta thật sự phải đến Diệp Phủ rồi Mặt tu nghiêu giữ chặt nàng nói đi bây giờ sẽ khiến mặt cảnh lê hoài nghi Bên phía Diệp Phủ có người theo dõi Sẽ không được xảy ra nhiễu loạn gì Ngày mai lại đi Trong dịch quán Diệp Oanh khoát tay nha đầu cho đột nhiên xuất hiện trong phòng mình lui ra ngoài Từ từ lau đi vết nước mắt loan lỗ trên mặt Rồi ngồi dậy Người đâu chỉ một lát sau Liền có thị vệ xuất hiện tại cửa ra vào Vương Phi Vương gia có lệnh Vương Phi không được tùy ý đi ra ngoài Giọng nói diệt oanh lạnh lùng bản Vương Phi không muốn đi ra ngoài Đi mời Vương gia tới Cứ nói bản Phi có việc bẩm báo Thì vệ do dự một chút, nhưng nhìn đến dung nhanh lạnh lùng hiếm thấy của Diệp Oanh thì cuối cùng vẫn gật đầu đi bẩm báo cho mặt cảnh Lê. Nhìn theo thì vệ rời đi, Diệp Oanh đóng cửa lại. Trong ánh mắt luôn nhu hòa lộ ra ánh sáng u án, cắn khóng môi hơi trắng bệt khẽ ruông rễ. Nhị tỉ nhị tỉ Sao tỷ không chết đi cho yên chuyện hả? Nhớ tới hôm nay đến Diệp phủ đột nhiên nhìn thấy nhị tỷ mà mình cho rằng đã qua đời từ lâu. Sắc mặt Diệp Oanh liền không nhịn được bắt đầu trở nên khó coi. Càng làm cho nàng không thể tưởng được chính là mẹ và bà nội của nàng sẽ lại đưa ra yêu cầu như vậy. Mà nhị tỷ nàng, thật sự là nhị tỷ tốt của nàng mà. Tam tỉ nói không sai Diệp oanh từ từ dẹp loạn tức giận trong lòng Trên mặt bày ra một nụ cười hơi gượng gạo Thời gian dần qua Nụ cười của người trong gương đồng trên bàn lại càng ngày càng tự nhiên Hơn nữa còn mang theo một tiên ủi khuất và dịu dàng Tam tỉ nói đúng Chỉ cần nàng ngồi vững Thì vĩnh viễn cũng không có ai có thể đoạt được vị trí của nàng ít nhất Công chú Tê Hà không được, Diệp Nguyệt cũng không được Chỉ chút lát sau, mặt cảnh Lê đẩy cửa đi vào Thần sắc bất thiện, nói ngươi còn có chuyện gì Diệp Oanh rưng rưng nhào vào lòng mặt cảnh Lê Nước nở nghẹn ngào khóc nớt lên Mặt cảnh lên nhíu nhíu mày Lạnh mắt nhìn nữ nhân đang khóc đến thương tâm vô cùng trong lòng mình Một tay Diệp Oanh cầm lấy vạt áo mặt cảnh Lê Vừa khóc vừa nói vương gia Vương gia Chàng đừng đối xử với oanh nhi như vậy Oanh nhi biết sai rồi Mặt cảnh lê đẩy nàng ta ra cười lạnh nói biết sai rồi Lúc nãy ngươi muốn chạy đến định vương phủ làm gì Muốn nói chuyện ở diệp gia cho mặt tu nghiêu sao Diệp oanh lắc đầu liên tục nói vương gia oan ủ ổng ta Anh Nhi và định vương không quen biết mà Ta chỉ Hu hu Vương ra và nhị tỷ làm như vậy Là để anh Nhi ở đâu Ngay cả mẹ và bà nội Cũng giúp đỡ nhị tỷ Trong lòng anh Nhi thấy tuổi thân Tam tỉ nói Nếu có ước ước gì Thì có thể nói với tỷ ấy Tất cả mọi người đều ước hiếp ta Ta muốn khóc với tam tỉ Một trận thì có gì sai chứ Vương gia chàng thật độc ác Anh Nhi theo chàng nhiều năm như vậy Con của chúng ta còn đang mất tích chàng liền Chàng liền không thể chờ được <cười> Nghe thấy tên của Diệp Ly Mặt cảnh Lê hơi sưởng sốt một chút Rồi nói người nói cho Diệp Ly có gì khác với nói cho mặt tu nghiêu Diệp Oanh lớn tiếng nói các người làm ra loại chuyện khiến người ta dèm pha như vậy Thế thì vì sao ta vì không thể nói Mặc cảnh lên nhớ mày, đánh giá Diệp Oanh một lúc lâu Cuối cùng mới nói ngươi nói hương nói vượng cái gì Diệp Nguyệt còn có tác dụng, không phải như ngươi nghĩ Diệp Oanh không tin, thật sao Vương gia thật sự không có ý định nhét dị tỷ vào phụ ư Giọng nói mặt cảnh Lê lạnh lùng bản Vương còn chưa đến nỗi bụng đói Ăn quàng muốn một nữ nhân hết thời Diệp Nguyệt Bạn Vương còn có chỗ dùng Ngươi không được suy nghĩ lung tung Dường như đã thật sự tin lời nói của mặt cảnh Lê Lúc này Diệp Oanh mới lau nước mắt Nhìn hắn đầy đáng thương Nói ta đã biết Oanh Nhi sai rồi Nhưng việc này cũng không thể trách oan nhi hoàn toàn, nếu cho người ta biết nhị tỷ và vương gia. Sao ta còn có mặt mũi ở lại lê vương phủ tiếp được? Nhìn bộ dáng điềm đạm của nàng ấy, nước mắt động lại trên lông mi hơi run rảy đầy đáng thương. Sắc mặt mặt cảnh lê cũng hoài hoãn rất nhiều. Dù sao năm sư hắn vẫn có mấy phần thật tình với Diệp Oan, gật đầu nói nàng hiểu rõ thì tốt. Chuyện này không được nói cho bất luận kẻ nào. Sau này, nàng cũng có thể đến Định Vương phủ nhiều một chút. Trong hai ngày này cứ ở trong dịch quán nghỉ ngơi đi. Diệp Anh ngoan ngoãn gật đầu, ta đã biết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyenaudio.exe